Cuộc sống mạo hiểm Tạ Tinh biết Mạc Âu Tình ngất đi Chỉ vì lo lắng quá mức Cộng thêm mệt mỏi Và mất nhiều máu Lập tức lấy nước sạch và thuốc ra Giúp cô xử lý vết thương Một người cứng rắn như Tạ Tinh Mà nhìn vào những ngón tay của Mạc Âu Tình Trong lòng cũng cảm thấy khó chịu Sau khi băng bó xong Cậu lấy nước cho Âu Tình uống Thấy sang mặt của cô có chút biến chuyển Cô mở mắt ra Đã thấy Tạ Tinh đang ôm mình Liền vui mừng Muốn mở miệng nói Nhưng lại nó không xa hơi Tạ tình vô nhẹ lên lưng của Âu Tình um, Em ngủ đi Có anh bảo vệ em Không cần sợ Cô nở nụ cười Âu Tình lại nhắm mắt Về mặt không còn lo lắng nữa Giống như đã giải quyết xong một việc quan trọng Tạ Tinh biết Giờ đã rất tối Nếu như tiếp tục ở lại Sẽ an toàn hơn Đi về nhớ đâu gặp quái thú thì nguy Kiếm một nơi an toàn Để che mưa che gió ta tinh dùng đá Dựng thành một cái hang đồng đơn giản Bế âu tình vào trong Chỉ hy vọng tối nay không có quái thú tìm đến Cả đêm hôm qua không ngủ Bây giờ ta tinh cảm thấy mệt mỏi Ôm âu tình Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ Sáng sớm ta tinh tỉnh lại Patiel Âu Tình đang chăm chú nhìn mình, sắc mặt có chút xấu hổ, thêm chút kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, Ta Tình mới biết là cô muốn đi vệ sinh. Bàn tay của Âu Tình hoàn toàn không thể cử động. Ta Tình từ từ cởi y phục của cô ra, nhưng Âu Tình cảm thấy có chút không ổn, sắc mặt đỏ ực lên. Ta Tình đương nhiên không để tâm, bây giờ trong lòng cậu đã xem cô như thê tử của mình, cậu không muốn sau này Cô phải đi làm thuê cho người khác Để kiêm tiền sống qua ngày Dù bầu tỉnh sửa mặt xong Ghi đến tình trạng cơ thể cô hiện tại Tà Tinh cong cô lên Cái túi vốn đừng đầy chất nổ Đã được sử dụng hết Lấy ra vài thứ đồ Dùng phục vụ cho sinh hoạt Sau đó đến nơi hai người hôm qua Lấy được 500 lượng vàng Còn có một số món dùng cho tu luyện Bây giờ Tà Tinh đã có tiền Hôm nay lấy được 500 lượng vàng Cộng thêm hôm trước lấy được 100 lượng Đủ cho hai người sinh hoạt trong một thời gian dài Trước tiên phải chứa khỏi vết thương cho Âu Tình đã Cho dù có tốn bao nhiêu tiền Thì cậu cũng không tiếc Sáng sớm Khi tạ tình cóng Âu Tình đi ra khỏi thập vạn Sơn Lâm Đã có rất nhiều người đi vào Tuy thấy tạ tình cóng Âu Tình Cũng cảm thấy kỳ lạ Nhưng những chuyện này dân thường gặp Cũng không có ai đi qua hỏi Mỗi ngày rất nhiều người ở lại qua đêm trong thập vạn Xuân Lâm Nhìn vẻ mặt của Tà Tinh thì biết là đồng đội bị thương nên cõng ra Sau khi Tà Tinh đến thị trấn liền thuê một chiếc xe ngựa về Acat Thành Về đến Acat Thành, Tà Tinh liền tìm nơi có thể chữa trị tốt nhất cho Âu Tình Nhanh chóng mang bó vết thương cho cô, dùng loại thuốc tốt nhất Chỉ như thế thôi mà đã tốn hết 300 lượng vàng Việc này làm Tạ Tinh cảm thấy mình phải nhanh chóng kiểm ra nhiều tiền hơn nữa Xử lý vết thương cho Âu Tinh xong Tạ Tinh đi về căn nhà thuê lúc trước Dặn người làm không cần đến nữa Hiện tại Âu tình do Tạ Tinh tự mình chăm sóc Sao cho người khác cậu không yên tâm Đến khi Âu tình ngủ say Tạ Tinh mới lôi cái nhẫn trên tay ra Nghiên cứu kỹ Ngồi xem hết cả ngày Không phát hiện ra được gì Chỉ là một chiếc nhẫn bình thường mà thôi trên nó có những hoa văn rất lạ Nhưng vẫn không nhận ra nó có điểm gì đặc biệt Ngày hôm sau Tà Tinh không ngừng đi kiếm những tiệm sách lớn Còn trực tiếp hay gián tiếp đi hỏi những việc liên quan đến cá nhân Sau một tuần Đôi tay của Âu Tinh Vẫn không thể cầm được thứ gì cả Nhờ vào sự chăm sóc của Tà Tinh Sắc mặt của cô tốt hẳn ra Mỗi khi Tà tình nghiên cứu cá nhân Cô vẫn chủ động đến ngồi bên cạnh Sau một tháng Tạ Tinh vẫn không tìm ra bí mật của chiếc nhẫn Còn tay của Âu Tình Cũng từ từ hồi phục Cô có thể tự làm những việc cá nhân Nhưng Tạ tình vẫn cảm thấy rất đau lòng Mỗi khi nhìn đôi bàn tay bị thương của cô Tạ tình tạm thời từ bỏ việc nghiên cứu chiếc nhẫn Tiếp tục giúp Âu Tình chữa trị đôi tay Vì cái này có thể Quang Minh Chính Đại đi tìm Nửa tháng sau Tạ Tinh dùng cả 100 lượng vàng Để mua phương thuốc ôn thần Từ một thầy lang Phương thuốc không chỉ có hiệu quả hồi phục xương thịt mà còn có tác dụng lớn đối với tu luyện giả. Chỉ là phương thuốc cần có 5 loại thảo sược mà thảo sược rẻ nhất cũng phải 500 lượng. Đối với Tà Tinh bây giờ, cả tiền thuê nhà còn không có, đương nhiên không thể trả nổi. Cũng may, Mạc Âu Tình giờ đã có thể tự chăm sóc bản thân. Tà Tinh bắt đầu kiếm tiền mua 5 loại sược thảo đó làm thuốc cho Âu Tình uống. Trước tiên, Tạ Tinh đi đảo sát người đàn ông bị trôn dưới hố cát lên Bất ngờ có được 1.500 lượng vàng Việc này khiến Tạ Tinh rất ngạc nhiên Phải biết 1.500 lượng vàng đối với Tạ Tinh bây giờ là một con số trên trời Những ngày tiếp theo Tạ Tinh bắt đầu cuộc sống mạo hiểm của mình Một mình đi thập vạn Xuân Lâm săn bắt quái thú Tuy Chin cây tủ Tiến đã chuẩn bị sẵn sàng Nhưng đối với những quái thú mạnh Thì hoàn toàn không có cơ hội bắn Dù rất muốn tham gia một tổ đội Nhưng đối với những người không có tinh nguyên như cậu Không có tổ đội nào chấp nhận Cậu cũng không muốn gây phiền phức Cho tiểu tiền và lý khai Vì họ trong tổ đội Cũng chỉ đủ để kiếm sống Dù những quái thu cấp thấp kiếm được Không được bao nhiêu tiền Nhưng cứ nỗ lực không bỏ cuộc Cuối cùng cũng sẽ dành đủ tiền thôi Tà tình ở thập vạn Xuân Lâm Mỗi 3 ngày đều đi về một lần Cậu không muốn cho Âu Tỉnh lo lắng Mỗi lần đều xử lý vết thương trước. Chỉ cần thấy được cậu, cô liền nở nụ cười. Mỗi lần Âu Tình băng bó vết thương cho Tạ Tinh, cô đều khóc. Tuy rất mệt, nhưng Tạ Tinh cũng thấy thỏa mãn. Sau hơn 2 tháng kinh nghiệm săn bắt trong rừng của Tạ Tinh trở nên phong phú hơn. Hiện tại, đối diện với quái thú có thể nhanh chóng giết chết, lấy bộ phận giá trị của quái thú, thậm chí có thể giết được một hai con quái thú cấp cao hơn. Cuộc sống của ta Tinh rất đơn giản, nhưng mà thức ăn và sinh hoạt của Âu Tình thì ta Tinh lại cho cô cái tốt nhất. Cậu không muốn người phụ nữ này phải chịu khổ thêm nữa. Và lúc này, ta Tinh kích động núp vào một tảng đá lớn. Cậu thấy được một cây thủy địa lam. Đó là một trong năm loại dược thảo đang cần tìm. Hơn nữa, đó còn là thứ mắc nhất. Chỉ cần lấy được cây dược thảo này, ta Tinh về sau không cần phải thưởng xuyên ở lại thập bản sân lâm. Vì những dược liệu khác đã đủ Chỉ thiếu môi thủy địa lam Nhưng điều khiến cho Tạ Tinh thấy hồi hộp hơn cả Là bên cạnh cây thảo sược Là có một con hung thú Là một con thiết sắp ngạc Đối với con hung thú này Tu tiến của Tạ Tinh hoàn toàn không ăn thua Tạ Tinh từ từ tiếp cận Cậu muốn lợi dụng lúc nó đi ngủ Rồi đi lấy sược thảo Lúc còn đang cách nó 3 m Tạ Tinh nghe một tiếng hông lớn Cậu giật mình bị phát hiện rồi sao? Tập 1, chương 38. Không kiêu ngạo, người sẽ chết sao? Tả Tinh cẩn thận như thế mà vẫn bị phát hiện. Chắc chắn con hung thú Đang ngửi thấy mùi của cậu, chứ không phải nhìn thấy. Bị hung thú phát hiện Tạ Tinh chỉ biết bỏ chạy Cậu không còn bất kỳ cơ hội nào Nhưng lại không can tâm bỏ đi Đưa tay rút cây dao quân đội ra Chưa kịp tấn công Thì thấy không ổn Lúc này cậu không còn là Tạ Tinh của mấy tháng trước Lập tức lùi về hơn 5 m Tuy tốc độ rất nhanh Nhưng vẫn bị cái đôi sắt của nó đánh trúng một đòn Bay ra xa Tạ Tinh cảm thấy toàn thân đau đớn Tạ Tinh ngạc nhiên Cậu không ngờ Con thiết sắp ngạc này lại lợi hại đến thế Chỉ là một đòn công kích nhỏ Quy lực đã như vậy rồi Nếu như bị xinh đòn trực tiếp Thì ngay cả xương cũng nát mất thôi Xem ra Cây dược thảo này Không có cách nào lấy được rồi Bây giờ cần thiết là bảo toàn tinh mạng Ta tinh nhanh chóng đứng dậy chạy trốn Dù ta tinh chạy rất nhanh Nhưng hung thú không hề có ý định tha cho cậu Kẻ muốn đánh cắp bảo bối của mình Liền lập tức đuổi theo Tốc độ không hề chậm hơn tạ tinh Thậm chí nhanh hơn nhiều Một con ngạc ngư mà chạy nhanh được như vậy Nếu không phải là tạ tinh tận mắt thấy Thì tuyệt đối sẽ không thể tin Nhưng khẳng định là con ngạc ngư không dám đuổi quá xa Tạ tinh nhìn lại đằng sau Lập tức thấy tức giận Vì có một người lẹt vào ăn cắp cây dược thảo Có lẽ người này luôn trốn ở đó Đợi cầu dụ con ngạc ngư đi Tạ tinh đương nhiên không thể để người khác có cơ hội chiếm được, lập tức chạy vòng lại Con ngạc ngư nhìn thấy, lập tức không đuổi theo tạ tinh nữa, mà là bật lên tấn công người ăn cắp Tạ tinh rất ngạc nhiên, cậu không ngờ con ngạc ngư lại có khả năng nhảy bật Nên như lúc nãy, nó dùng chiêu này, thì chắc chắn giờ cậu đã chết rồi Kẻ cắp, tuy là một tụ nguyên tu luyện giả, nhưng rõ ràng đạt cấp không cao, thậm chí còn chưa tới cấp 3 Kẻ Hắn không ngờ con ngạc ngư lại quay đầu tấn công mình Còn dùng kỹ năng bật nhảy Xí hắn chạy trôi chết Một cây thủy địa lam Chỉ hơn 1.000 lượng vàng Vì số tiền đó mà bỏ mạng Thì không đáng Thiết giáp ngạc biết tạ tinh muốn lửa nó quay lại Nhưng lại càng không thể tha cho một kẻ lén lút Lấy cắp đi bảo bối của mình Tạ tinh đã thấy có cơ hội Lúc này Cậu không còn từ từ đi ăn cắp Mà là trực tiếp hái cây rực thảo Và quay lưng bỏ chạy Không chút chần chừ Trong lòng nghĩ Con ngạc ngư này đúng là đồ đần Thiếp sắp ngư triệt để phân nộ Nó lại một lần nữa quay đầu lại Bỏ qua cái cắp lúc nãy Mà tập trung truy đuổi tạ tinh Bây giờ cây dược thảo trong thanh tạ tinh Cậu đương nhiên không muốn chiến đấu Cùng con thiếp sắp ngạc nữa Chưa nói tới cậu rõ ràng Không phải là đối thủ của nó Bây giờ 5 loại dược thảo đã đủ Nhiệm vụ chủ yếu của cậu là nhanh chóng về nấu thuốc cho mạc Âu Tình Thay Ngạc Ngư lại một lần nữa nhảy lên Cậu không dám chạy theo đường thẳng Mà chạy theo hình chữ S Chỉ có điều Tạ Tinh đã quá xem thưởng tốc độ của Thiết giáp Ngạc Thiết giáp Ngạc chạy theo Tạ Tinh tốc độ ngày càng nhanh Càng ngày càng gần hơn Tạ Tinh trong lòng cảm thấy cấp gáp Cậu không nghĩ nếu trả lại dược liệu Thì Thiết giáp Ngạc sẽ tha cho mình Với lại thứ đã trong tay Cậu Không có lý nào lại trả lại Vừa chạy trong lòng vừa nghĩ cách Tạ Tinh khẳng định Người lúc nãy vẫn còn đang đi theo phía sau Đợi khi cậu bị xiết Thì lập tức lao lên lấy thảo dược Đây là phán đoán theo trực giác Trước mặt có một cái cây lớn Tạ Tinh muốn lợi dụng cái cây Để đánh lửa ngạc ngư Nếu không được thì đưa thảo dược Cho người ở ngoài sau Nhưng Tạ Tinh vừa muốn hành động Thì có một ánh sáng trắng bay qua Nhìn lại thì thấy Thiết sáp ngạc đang nằm dưới đất Cái đầu đã bị chặt xuống Đây là bản lĩnh gì đây Ta tin bây giờ thấy có hy vọng sống sót Cậu phát hiện Mình ở đây thật nhỏ bé Khi bản thân phải dùng hết cách để chạy trốn Thì người ta chỉ cần một kiếm Là đã giết được con thiết sáp ngạc Nhìn lại Thấy một thiếu nữ với dung nhan Còn đẹp hơn cả khinh y Kề bên có một thanh niên Tuấn tú Thiếu nữ đó cầm kiếm Xem ra vừa rồi, người vừa ra tay Chính là cô ta Tuy trong lòng rất ngạc nhiên Nhưng tạ tình cũng đi lên nói Cảm ơn cô nương cứu mạng Thiêu nữ định trả lời Người thanh niên liền nói Một phạc nhân Đến thập vạn xuân lâm Là tự tìm cái chết Nếu không phải, mong vũ sư muội có lòng tốt Thì người đã thành tức ăn cho con ngạc ngư rồi Tạ tình cảm thấy khó chịu Tại sao là có người có chút bạt lĩnh Thì lại kiêu ngạo như vậy Sống hệt con gạt trống Không kiêu ngạo thì sẽ chết sao Ơn cứu mạng của cô nương Tạ tình nếu có cơ hội Nhất định sẽ trả Tạ tinh không trả lời người thanh niên Mà tiếp tục nói Thiếu nữ lắc đầu Người tự lo liệu đi Vương bật sư huynh chúng ta đi Nói xong lại nhìn sang một bụi cỏ Sau lưng tạ tinh Nói xong cây kiếm của cô ta liền biến mất Đó là nhờ chiếc vòng không gian trên tay của cô Khi nghỉ cũng có Tạ Tinh suy nghĩ Không lẽ cái nhân của mình Cũng là cái nhẫn không gian Tạ Tinh nhìn theo hướng ánh mắt Của người thiếu nữ ban náy Khẳng định có người núp trong bụi cỏ Nghe xong lời Tạ Tinh Người thanh niên cười nhẹ Không muốn quan tâm đến cậu cùng thiếu nữ rời đi Đối với lời nói của Tạ Tinh Hắn cho đó là lời sư thừa Tạ Tinh nhìn hai người đi xa Liền than một tiếng Cuộc sống bất thường Ai lại nói trước được chuyện gì Nhưng khi hai người rời đi Chắc chắn người ngoài Sẽ nhào xa tấn công cậu Ta tinh cũng đã có cách đối phó Cậu giả bộ cúi đầu suy nghĩ Nói nhạc Lại có thể giết được Thiết sắp ngư bằng một kiếm Đây là bản lĩnh sĩ đây Nếu như có một ngày ta có thể tu luyện Ta tinh vừa nói Vừa lại gần chỗ núp của người này Ta tin biết được Người này đang chuẩn bị ruột sức tấn công vào mình Và đây cũng là lúc phòng ngựa của hắn yếu nhất Hắn không ngờ được Người đánh lén Lại trở thành người bị đánh lén Tạ tình vô động một cái Hình như nghĩ ra cái gì Đưa tay xuống Nhưng vừa xuống được một nửa Thì đột nhiên 6 cây tủ tiến bắn ra Tủ tiến vừa bắn Tạ tình lập tức rút ra cây dao quân đội Đâm thẳng vào bụi cây Tạ tình thấy Mình đã đâm thẳng vào tim người này Rồi mới rút ra hắn liền cục xuống đất từ đầu đến cuối chưa kịp nói ra một chữ thì đã bị ta tinh giết ta tinh nhanh chóng rời khỏi thập vạn Sơn Lâm